các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xuống xe đi bộ thầy lĩnh quay sang nói với cậu t r á n h gần chục con người tay gậy tay bị tiến thẳng vào trong rừng xung quanh tiếng ve tiếng chim nho a nhao lên náo động cả một góc rừng họ cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của chiếc đĩa trên tay thầy lĩnh đám người cứ đi đoạn nào không thấy đường thì lấy dao mà phát đường đi càng đi sâu vào bên trong ánh sáng cũng trở nên ít dần vì độ rộng của những tán cây trên đầu mỗi lúc một lớn. Đi được thêm một lúc lâu, thì thầy lĩnh ra hiệu dừng lại. cây kim chỉ nam trên tay ông lại quay tít không thấy dừng. đám người đang hoang mang thì cây kim dừng lại. hướng nam, minh chỉ tay nói to. mọi người quay sang nhìn về hướng mà anh chỉ. trước mặt họ là một cái cây cổ thụ. vé bên một hòn đá, đằng sau là vách núi treo leo. Là gì? Là đây sao? Họ nhủ thầm trong bụng. Nơi đây quả thực không giống chỗ ẩn náu của con yêu kia lắm. Làm gì có cái gì đó để trú khỏi ánh nắng mặt trời cứ chứ? Cây kim thì vẫn không suy chuyển, nó chỉ thẳng hướng nam. Ngay cái cây cổ thụ kia. Đang hoang mang không biết thế nào thì thằng d ầ n hét lên: "Cậu ơi, thầy ơi, bên này!" đám người nghe thế vội chạy lại. Thằng dần leo lên cục đá rồi chỉ ra phía sau. Mọi người cũng làm theo thì quả nhiên sau tảng đá lớn ấy có một cái hang nhỏ bên trong vách núi. Lá cây rậm rạp đã vô tình che khuất đi sự hiện diện của nó. Thầy lĩnh tiến đến bên cửa hang. Ông lấy tay vạch nhẹ đám lá cây trước mặt. Một dòng chữ cũng theo đó mà hiện ra. Nam thần cốc. dòng chữ được khắc một cách nắn nót trên vách đá, nó không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để có thể nhận ra. thầy lĩnh nhìn xung quanh, thấy có một vài chỗ máu đã khô, ông gật gù rồi ra hiệu cho mọi người. bên trong tối om, mình tiến đến phía trước cố gắng n h e o mắt nhìn nhưng không tài nào nhìn được quá một thước bên trong hang. thằng t í ở phía sau ra hiệu cho mọi người tránh ra. thì ra là nó lọ mọ đốt đuốc nãy giờ may mà lúc sáng chú đáo đem theo chứ không thì cũng chẳng ai dám vào bên trong tình trạng như thế này ngọn đuốc nhỏ được thắp lên thằng tí cầm đuốc đi vào bên trong hang những người còn lại lần lượt vào theo sau đi chừng hơn năm thước thì mọi người mới nhận ra bên trong hang chính là một cái sảnh rộng lớn ngọn đuốc bây giờ trở nên nhỏ bé, le lói đến lạ thường. Nhưng mà dẫu sao có còn h ợ t không? Mọi người dò xem chỗ nào châm được đuốc. Mình nhanh n h ỏ kêu gọi. Tất cả tản ra tìm. Độ hơn hai phút sau, thì một người trong đám gia nhân kêu lên: "Cậu Minh, bên đây cậu!" Thằng Tý theo tiếng gọi, tay cầm cây đuốc mon men đến. Thì ra trước mắt nó là một cái bệ đuốc lớn. cao khoảng hơn năm thước, nó gò mình ném ngọn đuốc lên trên bệ. Tiếng lửa bùng lên làm mọi người giật mình. Ánh sáng hắt ra từ ngọn đuốc khổng lồ soi rõ tất cả mọi thứ trong sạch. Tám cặp mắt chói lên kinh ngạc. Bên trong này là một kho báu đúng nghĩa. Dương vàng, dương bạc, châu báu rơi vãi khắp nơi. Ngoài ra còn có đ ủ loại bình cổ, sư tử đá, rồng phượng, chạm khắc. khắp vách của hang động. ở chính giữa là một bức tượng bằng đá lớn. người được tạc trên tượng mặc áo giáp, tay cầm kiếm trông rất dữ tợn. nhưng không chỉ có thế, dưới đống đồ quý đó là vô số bộ xương người trắng h ế u nói là bộ xương nhưng thực chất chỉ là những mảnh xương dồn lại thành đống. mấy chiếc đầu lâu nằm lăn lóc khắp nơi. cảnh tượng quả thật dễ khiến cho con người ta khiếp sợ. đây chính là một kho tàng cổ. Nơi này âm khí rất nặng, mọi người không được động lòng tham mà mang thứ gì ra về. Họa đến thì đừng có trách. Thầy lĩnh nghiêm nghị căn dặn mọi người. Nào, mọi người chúng ta đến đây để làm gì? Làm cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mình đốc thúc mọi người. Thế là cả bọn họ tản ra. quay trở về nhiệm vụ của mình đó là tìm cho ra xác của cha cậu tránh vì trong động chỉ có một cái s ả n h lớn nên việc tìm kiếm cũng không mấy khó khăn thằng dần chính thức.